các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 75, giây. Nhưng lúc cất tiếng hát lại bài hát này, không hiểu sao trong tim lại cảm thấy xúc động. Sự trấn tĩnh, bình thản cố gắng thể hiện ra kia, chỉ trong nháy mắt đã sụp đổ. Hóa ra, những ký ức bị cô chôn vùi lâu nay lại rõ ràng, đau đớn đến vậy, như lưỡi dao đâm thật sâu vào xương máu. Có lẽ là bởi ca khúc này khiến cô lần nữa nhớ lại khoảng thời gian thanh xuân vừa đau khổ lại vừa hạnh phúc khi đó. Dán vẽ người thiếu niên đó, càng lúc càng rõ ràng. Ngày hôm ấy, ca khúc anh ấy hát, cũng là ca khúc này nhỉ. Vừa ngồi xuống sofa, Henry đã giống như đường da trâu dính sát lại, khu mặt tươi rói mặt ca. Cô tới công ty tôi làm ca sĩ đi, tôi sẽ một tay khiến cô hóc lên, thế nào? Đảm bảo khiến cô hóc khắp châu Á, vương ra thế giới. Về Anh tưởng ai cũng muốn làm thần tựa Nga Tiểu mặt mặt nhà tôi không là mấy chuyện vất vả thế đâu. Không biết từ lúc nào, Mạc Dịch Vân đã cầm. Chai rượu đi tới, nghiêm túc ngồi chen vào giữa Henry với Lâm Mạc Ca. Nào, tiểu mặt mặt, chúng ta uống với nhau. Chén rượu, có điều cô hát rất hay, nghe cô hát xong, không nghe nổi người khác hát nữa thì phải làm thế nào. Lâm Mạc Ca cười cười đón lấy chén rượu, không chút đo dự mà uống luôn. Gò má cô dần đỏ ứng lên. Mặt ca, đột nhiên tôi cảm thấy hai chúng ta rất hợp nhau đó, ngũ âm của tôi không trọn vẹn, còn giọng hát của cô lại tuyệt vời và tự nhiên như. Vậy, đó chẳng phải cái gọi là bù trừ cho nhau trong. Truyền thuyết sao? Henry cười vĩ mị, nhìn lâm mặt ca bằng ánh mắt quyến rũ. Mặt dịch vân dơ tay gõ gõ vào ngực anh ta, cảnh cáo cậu, đừng có làm nhũng nhiễu quyết định của tiểu mặt mặt, cô ấy là người của một mình tôi. Thấy hai người họ chành trẻ nhau cứ như hai đứa trẻ con Lâm mặt ca suýt nữa không nhận được mà bật cười thành tiếng Đúng thật là bên trong một người đàn ông luôn có một đứa trẻ ngự trị Lúc nào cũng có thể chạy, đùa nghịch hăng say Có điều cô thực sự cũng hơi động lòng Hai người đàn ông đẹp trai mê người như vậy Lại bị cô trái ôm phải ôm Cảm giác này khác nào cảm giác của đại hoàng đế thời xưa đâu Được hưởng đãi ngộ tốt như vậy, xem ra hôn Nay cô cũng khá may mắn Coi như trung hòa với chuyện lúc trước là được Ba người họ chơi đùa vui vẻ Ngài lờ ngồi ở một góc nhìn thấy Thì đen mặt lại Không khác gì màu của bức tường Người phụ nữ này điên rồi phải không Dám uống hết chén rượu này đến chén rượu khác Người ta sấn sổ mời tới Cũng không từ cơ hờ Vừa nhớ lại đáng vẻ say mềm của cô ngày hôm đó Đến giờ anh vẫn còn run sợ trong lòng Người phụ nữ này một khi rượu vào là phát điên Còn đáng sợ hơn kẻ điên Ngay cả Nhạc Dũng, một người không biết sợ trời sợ đất cũng sợ cô đến mức phải bỏ chạy, chứng tỏ cô ghê gớm đến mức nào. Thấy cô lại nốt một chén rượu vào miệng, anh lập tức sầm mặt lại, đi thẳng tới giảng lấy chai rượu. Đủ rồi nếu cô còn tiếp tục uống rượu như điên thế này nữa thì tôi sẽ không đưa cô về đâu. Ánh mắt phát ra sự lạnh lùng, khiến Lâm mặt ca rùng mình. Mặt dịch vân trợn mắt nhìn anh, lầm bầm bất mãn, không cần anh lo chuyện đó, tôi nói rồi. Hôm nay tiểu mặt mặt sẽ về nhà cùng tôi vừa dứt lời, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống mấy độ. Trong con ngươi của ngài Ly như có từng tỉa băng BNR, giết người vô hình, cậu Hai Vân, cô ấy không phải loại phụ nữ tùy tiện ở bên cạnh anh. Tôi cũng thật lòng thích tiểu mặt mặt nhé. Huống hồ, tôi cũng đâu phải loại đàn ông tùy tiện. Mặt dịch vân biểu môi, khuôn mặt lộ vẻ ấm ức. Lâm mặt ca lén ngẩn đầu lên, nhìn thấy ánh mắt lạnh thấu xương của quyền giảng Ly. Đột nhiên cảm thấy trong lòng rung rung. Cô hốt hoảng cúi đầu xuống. Bầu không khí trong phòng bao như bị đông cứng lại. Sở tầm phong nảy giờ chứng kiến tất cả bỗng mở miệng nói. Hay là chúng ta chơi một trò chơi trước đi. Coi như nghỉ ngơi giữa gì ị trò chơi. Được nhan kệ Henry và Mạc Dịch Vân trời sinh tính cách. Hiếu động nghe thấy vậy thì lập tức đồng ý. Một trái một phải lắc lắc bả vai lâm mặt ca. Cô bất lực cười khổ, cực đầu một cái. cô đầu lên, Nhìn quyền giảng ly với khuôn mặt vẫn còn u ám. Anh cao mày, trầm giọng nói y không chơi. Cứ giống như anh thì sẽ bị cô lập đấy, biết không hả? Henry nháy mắt với quyền giảng ly, đẩy anh trở lại ghế sofa. Anh không từ chối nữa, chỉ tỏ vẻ không kiên nhẫn. Vài người trong phòng đi ngồi thành một vòng tròn, còn Lâm mặt ca vẫn ngồi giữa hai người đàn ông. Không biết vì sao, một cảm giác bất an chợt thoáng qua. Cô luôn cảm thấy tim mình hơi loạn nhịp. Sở tầm phong từ dưới bàn cà phê lấy ra một cái bàn xoay, đặt ở giữa, biết mọi người một cái nhét miệng nói. Ê khi bàn xoay dừng lại, mũi tên chỉ vào ai thì người đó thua, lệ thật hay thách ế chỉ được chọn một trong hai, hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi, nhanh lên. Henry thúc giục. Sở tầm phong không nói nhiều nữa, lập tức xoát mạnh một cái, bàn xoay nhiều màu sắc giống, như cối xoay gió, nhanh chóng trở xoay tích trong. Rối cả mắt Mọi người nín thở nhìn chầm chầm vào bàn xoay Bầu không khí vô cùng thành kính Tốc độ của bàn xoay này càng chậm Khi nó chậm rãi dừng lại ở vòng cuối cùng Mũi tên chỉ vào lâm mặt ca Cô bất lực thở dài Đúng là Hình như sở tầm phong rất hài lòng Ánh mắt lế sáng Chọn một trong hai Do dự một lát Cô mới chậm rãi nói Ê thật Với khẩu vị của những người này Nếu chọn thách Cô không biết họ sẽ nghĩ ra trò xấu xa gì, cô cũng không đám tùy tiện thử. Được, thật đúng không? Có câu hỏi đơ sở tầm phong cố ý kéo dài câu, cười thần bí nói. Rồi lần đầu tiên của cô, thời gian, địa điểm, người nào? Phục. Lâm mặt ca suýt phun ra một mụn máu. Không ngờ một cậu chủ có vẻ khiêm tốn nhã nhặn như sở tầm phong lại có thể hỏi một câu không phù hợp với lứa tuổi trẻ em như vậy. Nghe xong tim của Lâm mặt ca lạc đi vài nhịp. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào cô, lâm mặt ta lập tức đỏ mặt hoảng sợ. Quyền giảng ly là người nhìn cô gắt gao nhất trong số đó. Đôi mắt u tối và oán hận kia của anh như muốn nhìn thấu tâm can cô. Khẽ gật đầu, cắn nhẹ môi dưới. Lần đầu tiên của cô chính là vào một đêm của năm năm trước. Với một người đàn ông xa lạ, chung sống với chủ nhà của cô. Cô biết cả thời gian lẫn địa điểm. Nhưng người thì sao? Ngay cả cô cũng muốn biết rõ ràng. Cái đó, tôi có thể nói không biết không? Cô ngập ngừng một lúc lâu mới nói. Mọi người đều gào lên, không được đâu, nếu đã chọn y thật thì nhất định phải nói sự thật. Không dối trá, không mập mờ. Vậy tôi có thể đổi thành nghề thách không? Cô chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn sở tầm phong. Sở tầm phong khẽ gật đầu, đương nhiên, nhưng lần này không được đổi nữa đâu. Cô nghiến răng, được. Dù sao chỉ cần không phải trả lời những cái khác cô đều không sợ. 30 nỗi nhục của Nguyệt Nhi sơ hờ. Những lời này vừa nói ra, Lâm Mạc Ca liền cảm thấy lạnh sống lưng. Hóa ra ở đây đã đào sẵn một cái hố thật sâu cho cô rồi. Lâm Mạc Ca lít nhìn vài người ngồi xung quanh, thẩm cầu nguyện trong lòng rằng sẽ thật nếu chọn trúng một cô gái. Cô nào biết cánh đàn ông này đã sớm phát ra tỉ lửa khắp nơi rồi về tới rồi đây. Sở tầm phong lại xoay bàn xoay, mọi người Lại đổ đồn ánh mắt vào đó Cuối cùng, bàn xoay dừng lại, mũi tên chỉ vào Henry Cha Vận may của tôi tốt ghê nhỉ Henry gần như nhảy cẳng lên vì phấn khích Ngược lại, mặt dịch vân từ trong ánh mắt đến Biểu lộ đều lộ ra vẻ không hài lòng Sở tầm phong thể mỉm cười, mắt sáng lên Mà ánh mắt quyền giảng ly càng ngày càng sâu, vẽ là nhạt chiếu thẳng vào mặt lâm mặt ca, khiến lưng cô ớn lạnh, như bị âm khí chiếu. Vào. 30 giây không phải quá ngắn sao? Bằng không thì 3 phút cũng được, mặt ca, cô thấy thế nào? Henry nháy mắt với cô, ánh mắt vô cùng dụ đổ, hôn lưỡi hay hôn sâu kiểu pháp. Tôi giỏi cả hai kiểu. Khuôn mặt của lâm mặt ca lập tức đỏ bừng, nóng rang. Trái tim bé nhỏ của cô thoáng sợ hãi. Dù sao bây giờ cô đang đối mặt với thần tượng duy nhất mình từng thích, anh ta đang nhìn cô bằng ánh mắt triều mến. Đột nhiên, trái tim thiếu nữ chợt bùng nổ. Cơ mà lâm mặt ca vẫn không thể thuyết phục bản thân hôn anh ta. Cô cười ngượng, Henry, tôi. Yên tâm, tôi sẽ dẫn dắt cô. Henry đột nhiên quay mặt lại lạnh lùng, nhìn cô vô cùng triều mến. Có một tia sáng trong đôi mắt màu hổ phách đó. Giờ khắc này, Lâm Mạc Ca cứ như biến thành nữ chính phim điện ảnh, từ từ chìm vào trong đó. Trong phòng bao yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn chầm chầm hai người họ, thấy hai người càng ngày càng gần, môi cũng đần dần áp vào nhau. A đau quá! Vốn đề Henry ban đầu rất thâm tình thành. Thục, chỉ trong chết mắt đã mất hết uy nghiêm, lập tức hét lên. Sau đó Lâm Mạc Ca mới thấy quyền giảng ly. Anh đang hung hãn kéo tay Henry lôi ra. Chú hai, anh Phạm Quy. Tôi đang chuẩn bị hôn anh che ngang làm gì? Henry bất đắc đê gầm lên, che đôi tay đỏ bừng, khuôn mặt lộ vẻ đau khổ. Trước khi lâm mặt ca hiểu chuyện gì đang. Xảy ra, quyền giảng ly đã bế bổng cô ra khỏi sofa, ê về nhà với tôi. Giọng nói vô cùng hống hách. Hả? Về nhà. Cô sửng sốt cảm thấy đầu óc không còn bắt kịp nhịp điệu của anh nữa. Đôi mắt của quyền giảng Ly lập tức tối sầm lại, giọng nói ngày một lạnh lùng hơn. "Làm sao, cô thật sự muốn đi cùng cậu hai vớng à?" Vừa dứt lời, cô lập tức lặng người. "Đi tới đâu là đi tới đâu cơ chứ? Vừa rồi cô chỉ đùa với Mạc Dịch Vân mà thôi. Hơn nữa, mọi người đang rất vui vẻ, làm gì giống như anh nói muốn trở mặt liền trở mặt." Mạc Dịch Vân nghe đến tên của mình Nhớ mày nói, e đương nhiên tiểu mặt mặt muốn về với tôi rồi. Không được sao? Quyển giảng Ly lườm anh ta một cái, lại giả vờ như không thấy, tiếp tục nói, e chẳng phải vừa rồi vẫn chơi vui vẻ sao, giờ lại giận rồi. E rằng trúng tâm tư của cậu Ly rồi. Bạn đang đọc chuyện mới tại Trina. Rết rết. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à. Các bạn đang nghe truyện trên website cốc.da.net